Chương 9 Nỗi thống khổ của bà Weasley Sự ra đi đột ngột của cụ Dumbledore khiến Harry ngạc nhiên vô cùng. Nó vẫn cứ ngồi tại chỗ trên chiếc ghế đầy xiềng xích, giật lộn như những cảm xúc dữ dội, đau buồn, lẫn nhẹ nhõm. Tất cả pháp thẩm đoàn đều đã đứng dậy, chuyện trò, thu dọn giấy tờ và cất chúng đi. Harry đứng lên, không ai có vẻ bận tâm đến nó một chút xíu nào. Ngoài trừ mụ phù thủy giống con cốc ngồi bên phải của ông Fudge. Lúc này mụ đang chăm chú ngó xuống Harry thay vì ngó cụ Dumbledore như trước. Harry kệ thay mũi, cố gắng nhìn vào mắt ông Fudge thay mắt bà Bones. Nó muốn hỏi là liệu nó có được tự do đi chưa? Nhưng ông Fudge dường như quyết tâm, không thèm để ý tới Harry nữa. Và bà Bones, thì đang bận bịu với cái cặp hồ sơ của bà. Nó đành thử nhích vài bước chân thăm dò về phía lối ra. Rồi khi thấy không ai kêu lại, nó ù té chạy thiệt nhanh. Nó chạy như bay mấy bước cuối cùng đến cửa, giật mạnh cánh cửa mở ra và gần như đâm sầm vào Whislie, người đang đứng ngay bên kia cánh cửa, mặt mày tái lét, vẻ hãi hùng. Ừ, cụ Đâm Dumbo đó không nói Harry kéo cánh cửa đóng lại sau lưng nó và nói Trắng án! Ông Weasley chụp lấy hai vai Harry, cười rạng rỡ Harry! Thiệt là kỳ diệu mà! Dĩ nhiên là họ không thể nào buộc tội cháu rồi Nếu mà căn cứ vào bằng chứng Nhưng mà cho dù như vậy, bác vẫn không thể nào làm bộ là bác không... Nhưng ông Weasley bỏ ngang câu nói Bởi vì cửa phòng xử án là vừa được mở ra Pháp thẩm đoàn đang lần lượt đi ra ngoài. Ông Weasley kéo Harry đứng qua một bên cho họ đi ngang qua. Ông kêu lên kinh ngạc. Râu ria quỷ thần ơi! Cháu bị cả một bộ sậu quan tòa đầy đủ xét xử hả? Harry nói nhỏ. Con nghĩ vậy? Một hay hai Pháp sư gật đầu với Harry khi họ đi ngang qua nó. Một vài người, bao gồm cả bà Bones, nói với ông Weasley. Chào, Martha. Nhưng phần lớn đều lảng tránh ngó đi chỗ. khác Ông Cornelius và mụ phù thủy con cóc gần như là những người cuối cùng ra khỏi hầm ngục. Ông Foote hành động như thế, ông Wesley và Harry là một phần của bức tường. Nhưng một lần nữa, mụ phù thủy con cóc nhìn Harry dễ vẻ ước lượng đánh giá đối thủ khi mụ đi ngang qua nó. Người cuối cùng trong đám đi ngang qua hai bác cháu là Percy. Cũng giống như ông Foote, Percy hoàn toàn lờ tịch cha mình và Harry. Anh ta hiên ngang, bước ngang qua họ, nắm chặt một bó giấy da và một bó viết lông ngỗng. Lưng anh thẳng đuộc cứng đơ, và cái mũi của anh thì hết lên trời. Ông Weasley mím nhẹ môi lại, nhưng ngoài chi tiết này ra, ông không tỏ dấu hiệu nào là ông có để ý tới thằng con trai thứ ba của mình. Ông Weasley giãy tay ra hiểu cho Harry đi tới trước sau khi gót chân của Percy biến mất trên đầu cầu thang tầng thứ chín. Bác sẽ đưa cháu về nhà ngay, để cháu có thể báo cho những người khác biết tin lành. Bác sẽ thả cháu xuống trên đường đi tới cái cầu tiêu ở Burk Nandrin. Đi! Ừ, vậy bác định làm sao với cái cầu tiêu đó? Harry hỏi vừa nhe răng cười. Bây giờ mọi chuyện trên đời bỗng nhiên vui hơn bình thường gấp năm lần. Nó bắt đầu ngấm niềm vui, nó đã trắng án, nó sẽ được đi học lại ở trường Hogwarts. Hai bác cháu leo lên cầu thang, ông Wesley nói, "Ôi, trục bùa trừ ếm đi là chuyện nhỏ, nhưng mà sửa chữa những hư hao không đáng nói bằng cái thái độ phải có đối với cái thói mội rợ phá hoại tài sản công cộng Harry ạ. Chơi khăm dân McGoo có thể hấp dẫn một số phù thủy như trò đùa vui, nhưng mà việc đó còn nói lên một cái điều sâu sắc hơn. Quá quát hơn, và bắt đây vì một... Ông Weasley lại bỏ lửng câu nói. Hai bác cháu vừa đi tới hành lang tầng chín và ông Cornelius đang đứng cách họ chừng dài bước chân, đang rù rì trò chuyện với một người đàn ông cao lớn, có mái tóc vàng ống mượt, và một gương mặt lờn lợt, nhọn quắc. Người đàn ông thứ hai này quay đầu lại khi nghe tiếng bước chân của hai bác cháu. Ông ta cũng nín ngang giữa câu chuyện. Ánh mắt xám lạnh của ông ta nheo lại và ngó chằm chầm vào mặt Harry. Ông ta, Lucius Malfoy, nói mát mẻ. Ai cha cha cha, Potter, thần hộ mệnh. Harry cảm thấy không thể thở được nữa. Như thể nó vừa bước vào một cái gì đặc sệt nặng nề. Lần cuối nó nhìn thấy những con mắt xám lạnh đó là qua khe hở của mũ trùm đầu của bọn tử thần thực tử và lần cuối mà nó nghe giọng nói của người đàn ông đó chế nhạo nó là trong nghĩa địa tâm tối khi chúa tể hắc ám Voldemort tra tấn nó nó không thể tin rằng Lucius Malfoy dám nhìn thẳng vào mặt nó nó không thể tin là lão ta lại ở tại đây trong bộ pháp thuật không thể tin là ông Cornelius Fudge đang nói chuyện với lão ta khi mà Harry đã nói với ông Fudge mới cách đây vài tuần rằng Malfoy là một tử thần thực tử Lucius Manfoy cất giọng nhựa nhựa. Ông bộ trưởng vừa nói với tôi về cái vụ sổng lưới may mắn của trò Potter à. Uhm, cái cách trò luồn lách qua lỗ lưới khích khao, thật là đáng kinh ngạc. Thực tình đó là cái kiểu rắn... Ông Weasley bấu mạnh vai Harry để nhắc nhở. Nó nói, vâng, uhm, tôi giỏi thoát khỏi... Lão Lucius dương mắt nhìn vào mặt ông Weasley. và ông Arthur Weasley, cũng vậy. Ông làm gì ở đây hả ông Arthur? Ông Weasley đáp gọn. Tôi làm việc ở đây. Lucius Manfoy nhướng chân mày lên, liếc về phía cánh cửa đằng sau vai ông Weasley. Chắc không, đâu phải ở đây. Tôi tưởng ông làm ở trên tầng 2 chứ. Ông có làm cái gì liên quan đến việc chơm chìa đồ chế tác của mơ muggles về nhà rồi phù phép chúng không? Ông Gisley đáp cộc lóc. Không. Ngón tay ông bây giờ ngoạm sâu vui vai Harry. Harry hỏi lão Lucius Manfoy. Vậy chứ, ông làm cái gì ở đây? Tôi không cho là những vấn đề riêng tư giữa tôi và ông bộ trưởng có liên quan gì tới trò Potter Lão man phôi vuốt phẳng vạt trước tâm áo thụng của mình. Harry nghe rất rõ tiếng len keng êm ái của cái gì đó, tựa như một cái túi đựng đầy dằn. Rồi lão nói tiếp. Thực ra, trò đừng hồng có được sự nuông chịu của những người khác, chỉ bởi vì trò được lão Dumbledore cưng nhất. Vậy, ông bộ trưởng à, chúng ta có nên đi lên văn phòng của ông không? À, tất nhiên, mời ông đi lối này, thưa ông Lucius ông food nói và quay lưng lại ông wesley và harry hai người đó sải bước dài bỏ đi nói với nhau giọng thì thầm ông wesley không chịu buông dai harry ra cho tới khi cả hai biến mất vào thang máy harry bùng ra phẫn nộ tại sao lão ấy không đợi ngoài văn phòng ông food nếu họ có hẹn hò công việc với nhau chứ lão ấy làm cái gì ở tuốt dưới này ông wesley tỏ ra cực kỳ hoang mang khi ông liếc nhìn sau trước Như thế để biết chắc là không có ai đang rình nghe lén. Ờ, nếu mà cháu hỏi thì bác nói là hắn tìm cách lén xuống phòng xử án. Tìm cách biết xem cháu có bị đuổi học hay không. Bác sẽ nhắn tin cho cụ Dumbledore khi bác đưa cháu về. Cụ nên biết cái tài man lại bàn bạc với ông Fudge. Mà hai người đó có chuyện riêng tư gì với nhau vậy chứ? Ông Weasley tức giận nói Dàn, theo bác đoán như vậy. Nhiều năm nay Manfoy vẫn phóng tay biếu sáng đủ thứ Đưa hắn đến gặp gỡ những người có quyền Rồi hắn xin sỏ ân quệ cản trở những luật lệ mà hắn không muốn thông qua Ôi, hắn quèn biết lớn lắm Cái tài Lucius Manfoy này Thang máy tới Ngoài trừ một bầy thư báo chấp chới bay quanh ông Wesley Khi ông bấm nút tầng dành tay Trong thang máy không có ai khác Cánh cửa cọt kẹt đóng lại Ông Weasley cáo kỉnh xua xua bảy thư báo. Harry nói chậm rãi. Bác Weasley à, nếu ông Food gặp gỡ những tử thần thực tử như lão Manfoy, nếu ông ấy tiếp xúc riêng với họ, thì làm sao chúng ta biết là chúng không ếm bùa độc đoán lên ông ấy? Weasley lao bào. Harry à, đừng có tưởng chuyện đó chưa từng xảy ra cho chúng ta. Nhưng mà cụ Dumbledore nghĩ là ông Phúc hiện giờ vẫn còn hành động theo ý muốn của ông ấy. Mà điều đó, theo như cụ Dumbledore nói, cũng không tử tế nhiều nhõi gì. Tốt nhất là lúc này đừng có nói gì thêm về chuyện đó, Harry. Cánh cửa thang máy mở ra và hai bác cháu bước ra hành lang dành tay, lúc này hầu như hoang vắng. Gã nhân viên an ninh Eric lại rút đằng sau tờ nhật báo tiên tri của gã. Hai bác cháu đi thẳng và vượt qua bồn phun nước bằng vàng trước khi Harry kịp nhớ ra. Nó bảo ông Weasley, Ừ, ừ, bác chờ. Nó rút bao tiền của nó ra khỏi túi, quay trở lại bồn phun nước. Nó ngước nhìn lên gương mặt thanh tú của vị pháp sư. Nhưng vì nhìn gần quá, nên Harry thấy chàng ta có vẻ yếu đuối và hơi ngu. Ngụ phù thủy thì nhe ra một nụ cười vô duyên như nụ cười của các cô thi hoa hậu và căn cứ vào những hiểu biết của harry về bọn yêu tinh và nhân mã thì hầu như chúng chẳng bao giờ có cái vẻ ngước nhìn đắm đuối loài người như bộ tượng miêu tả chỉ có thái độ nô lệ thâm căn cố đế của con gia tinh là trông có vẻ thuyết phục nghĩ đến điều mà hermione sẽ nói nếu cô bé có dịp nhìn thấy bức tượng của con gia tinh harry nhe răng cười khị nó dốc ngược cái bao tiền và trút ra không chỉ mười ga như đã vái thầm mà nó trút toàn bộ số tiền trong bao xuống cái hồ nước dưới chân những bức tượng. Mình biết ngay mà! John gào lên, đấm đấm tay vào không khí. Bồ luôn thoát được những chuyện như vậy mà! Hermione trông rõ ràng muốn xỉu vì lo lắng cho Harry khi Harry vừa bước vào nhà bếp. Giờ đây đưa đôi tay run rẩy lên che mắt. Cô bé nói, Họ phải thừa nhận bồ vô tội mà! Không có tội danh nào buộc cho bồ được, không có cái tội nào hết. Harry mỉm cười nói, Vậy sao mà ai cũng hú vía, cho dù mọi người đã biết trước là mình sẽ được trắng án. Bà Weasley đang chùi mặt bằng cái tạp dề của bà. Còn Fred, George và Ginny thì đang múa mai quai cuồng theo một điệu hát mà tụi nó đang hè nhau rống lên. Harry được tha bổng, Harry được tha bổng. Thôi đủ rồi, yên đi ông Wesley quát lên, mặc dù ông cũng mỉm cười. Nghe đây, chú Sirius, Lucius Malfoy đã đến bộ pháp thuật. chú Sirius đột ngột ngắt lời. Cái gì? Harry được tha bổng, Harry được tha bổng, Harry. Ba đứa tụi bay có êm đi không? ờ, hai bác cháu tôi á thấy hắn nói chuyện với ông Phut ở tầng chín, rồi họ cùng nhau đi về văn phòng của ông Phut. Cho nên, nên báo cho cụ Dumbledore biết về vụ này. Chú Sirius nói. Đúng như vậy, chúng tôi sẽ báo cho cụ biết. Đừng lo. Tốt, tôi phải đi ngay. Còn một vụ cầu tiêu dội ngược ở Bất Nandrin đang chờ tôi. Moli à, anh sẽ về hơi trễ, anh sẽ trực thay cho cô Tungs. Nhưng chú Kingsley có thể sẽ ghé qua ăn tối. Harry được tha bẩm. Harry được tha bẩm. Thôi thôi đủ rồi, Fred chúc Jenny Đó là tiếng quát của bà Weasley. Sau khi ông Weasley đi ra khỏi nhà bếp, bà nói tiếp. Harry, lại đây ngồi xuống đi con, ăn bữa trưa của con đi. Hồi sáng nay con đâu có ăn được chút gì. Ron và Hermione tự ngồi xuống phía đối diện với Harry. Trông chúng vui vẻ hơn bao giờ hết. Kể từ hồi Harry đến ở số 12 đường Rimmo đến giờ. Và cảm giác nhẹ nhõm lân lân của Harry Tuy hơi bị vụ chạm tráng với Lucius Manfoy trì kéo xuống một tí Giờ đây lại phòng căng bay bỗng lên Ngôi nhà âm u bỗng nhiên trở nên ấm áp hơn Dễ chịu hơn Ngay cả Gritcher trông cũng có vẻ bớt xấu xí đi Khi lão thò cái mũi dài như cái dòi của lão vô nhà bếp Để dò la nguồn căng của sự ồn ào náo nhiệt Do lúc này đang múc từng muỗng bự chảng món khoai tây nghiền Cho vô dĩa của ngoại người Nó hướng hở nói Dĩ nhiên Một khi thầy Dumbledore Bến vượt bồ Thì họ không thể Có cách gì Buộc tội bồ được Ừ Thầy đã leo lái phiên tòa Theo hướng có lợi cho mình Dù vậy Mình vẫn ước mong Thầy nói gì đó với mình Hay chỉ cần nhìn mình thôi Harry nói xong Là cảm thấy ngay Nó thiệt là đưa vô ương Chứ đừng nói là trẻ con Khi thốt ra câu sau và khi nó đang nghĩ đến điều này thì vết thẹo trên trán nó rát bỏng tệ đến nỗi nó phải giơ bàn tay vỗ lên vết thẹo hermione trông có vẻ lo lắng chuyện cái gì vậy harry lào bào ừ, cái thẹo nhưng mà không sao đâu bây giờ nó cứ phát cơn nhức buốt hoài à không một ai khác để ý đến chuyện đó tất cả đều đang tự gắp lấy thức ăn trong khi hả hê về cái vụ thoát hiểm may mắn của harry Fred, George và Ginny vẫn còn hò hát Hermione có vẻ băng khoăn Nhưng trước khi cô bé nói được điều gì Thì Ron đã hồ hởi nói Mình cá là thầy Dumbledore sẽ tới đây tối nay Để ăn mừng với tụi mình Bộ tin ông? Bà Weasley đặt xuống trước mặt Harry Một dĩa gà quay khổng lồ Bà nói Má không có tin là cụ Dumbledore có thể đến đâu Ron à Lúc này cụ bận ghê lắm chứ bộ Bà Weasley gầm lên. Mấy ngày sau, Harry không thể không để ý thấy một điều rằng có một người trong căn nhà số 12 đường Rimmo dường như không vui mừng cho lắm trước việc nó sắp sửa trở về trường Hogwarts. Chú Sirius đã tỏ ra rất vui khi mới nghe tin, đã siết chặt tay Harry và cười toe toét như tất cả những người khác. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, chú đã trở nên ưu tư và quạo quọ hơn cả trước đây. Ít nói hơn với mọi người, kể cả với Harry. Và càng ngày càng dành nhiều thời giờ hơn để tự nhốt mình với con bắt bít trong phòng của má chú. Vài ba ngày sau, trong khi tụi nó đang kỳ cọ cái chạng bát móc meo ở tầng ba, Harry nói riêng với Hermione và Ron nỗi lòng của nó. Hermione bằng nghiêm nghị bảo, Bồ á, đừng có đâm ra mặt cảm tội lỗi nghe, bồ là học sinh trường Hogwarts. Và chú Sirius biết điều đó Theo mình, chú ấy hơi ích kỷ Ron cau mài Trong lúc cố gắng cậy ra một cục móc Tự lao đến bám cứng ngắt Vào ngón tay của nó um, Hermione, bồ nói vậy thì ác quá Phải là bồ thì bồ cũng đâu có muốn Tù túng trong căn nhà này Không có bạn bè gì hết đâu Hermione nói Chú ấy sẽ có bè bạn thôi Đây là tổng hành dinh của Hội Phượng Hoàng Đúng không? Chú ấy chẳng qua vẫn bám vô niềm hy vọng của chú ấy là Harry sẽ đến đây sống với chú. Harry dắt miếng vẻ lao của nó và nói, Mình không nghĩ như vậy đâu. Lúc mình hỏi mình có thể đến ở với chú được không? Chú đã không hề trả lời thẳng thắn. Hermione nói với vẻ thông thái hiểu biết, Chẳng qua chú ấy không muốn bồi thêm vô niềm hy vọng của chính mình. Và có lẽ chú ấy cũng cảm thấy hơi hơi tội lỗi. Bởi vì chú ấy cũng có phần thiệt tình hy vọng bồ bị đuổi học Như vậy cả hai chú cháu đều ở ngoài dòng pháp luật Thôi đừng có nói nữa Cả John và Harry cùng kêu lên Nhưng Hermione chỉ nhúng vai Tuy mấy bồ thôi Nhưng đôi khi mình nghĩ là mẹ của John nói đúng Và chú Sirius cứ nhầm lẫn giữa bồ với ba của bồ đó Harry Harry nóng nải nói Như vậy bồ cho là chú ấy nổi khùng rồi hả? Hermione đáp đơn giản Không Mình chỉ nghĩ là Chú ấy đã rất cô đơn Trong một thời gian rất dài Đúng lúc này Bà Weasley đi vào phòng ngủ Từ phía sau lưng tụi nó Bà thò đầu vô cái tủ và nói Vẫn chưa xong phải không John đáp hơi cay đắng Con tưởng má lên đây Biểu tụi con nghĩ xả hơi chứ Má có biết là từ hồi chúng ta đến đây Chúng ta đã cạo được bao nhiêu mốc mèo rồi mà Bà Weasley nói, các con đã hăng hái tình nguyện giúp đỡ hội mà. Thì đó, các con có thể đóng góp chút công sức của mình, làm cho tổng hành dinh thành một nơi sống được. Ron lầu bầu, con thì cảm thấy mình giống như con gia tinh Đó, bây giờ bồ hiểu ra là các gia tinh sống cuộc đời khủng khiếp như thế nào rồi đó. Có lẽ bồ sẽ tích cực hoạt động cho hội gia tinh Hermione reo lên khi bà Weasley lại bỏ mặt ba đứa tụi nó với nhau. Cô bé nói Mấy bồ nghĩ coi Không chừng ý kiến này hay nè Tụi mình có thể tổ chức Có tài trợ Một cuộc tổng vệ sinh phòng sinh hoạt chung nhà Riffindo Để phơi bài cho mọi người biết Một cách xác thực cái chuyện Lao chùi quét dọn suốt cả ngày Nó hải hùng như thế nào Để dẫn đến việc vận động cho hội vận động cho quyền lợi của gia tinh Việc này sẽ vừa gây quỷ Vừa làm tăng thêm cái ý thức Ron lầm bầm hết sức tức tối Nhưng chỉ đủ cho một mình Harry nghe được thôi. Tôi sẽ bảo trợ cho bồ dẹp tất cái hội thổ tả đó đi. Càng gần tới cuối kỳ nghỉ hè, Harry càng tơ tưởng nhiều hơn đến trường Hogwarts. Nó nôn nóng muốn gặp lại lão Harris, Muốn chơi quýt Thậm chí thèm đi lang thang qua những mảnh giường rau đến mấy căn nhà lồng kiến thảo dược học. Nỗi cái chuyện được rời khỏi căn nhà bụi bậm ẩm mốc này cũng đáng ăn mừng rồi. Trong nhà này, Một nửa số tủ hãy còn đóng kín chốt chặt Và cứ đi ngang qua những chỗ tối tâm Thì lại bị lão creature khò khè khạc nhổ những lời lẽ lăng mạ Mặc dù Harry cẩn thận không đá động gì đến chuyện này Trong tầm tay của chú Sirius Thực tế là sống ở tổng hành dinh của phong trào chống Voldemort Không được thú vị hay hào hứng như Harry tưởng Khi chưa từng trải qua Mặc dù các thành viên của hội Phượng Hoàng thường xuyên tới lui Đôi khi lại ở dùng bữa Đôi khi chỉ nán lại vài phút để thị thầm chuyện trò. Nhưng bà Weasley cứ canh chắc sao cho Harry và mấy đứa khác không thể nghe lọt tay điều gì. Dù bằng tay thượng hay bành trướng nhĩ. và không một ai, kể cả chú Sirius, có vẻ cảm thấy là Harry cần biết thêm bất cứ điều gì ngoài những điều nó đã được nghe vào cái đêm nó mới đến. vào đúng cái ngày chó của kỳ nghỉ hè, trong khi Harry đang hốt dọn phân cứu, sản phẩm của con Hedwig thải ra trên đầu tủ quần áo thì Ron bước vào phòng cầm theo hai cái bao thư nó thảy lên một cái cho Harry lúc ấy đang đứng trên một cái ghế Ron nói danh mục sách giáo khoa vừa được gửi tới hơi trễ, mình tưởng họ quên rồi chứ thường thường á, họ gửi sớm hơn nhiều Harry quét nốt mấy cục phân vô cái bao đựng rác rồi liện cái bao qua đầu Ron rớt vô cái vỏ giấy dụng Cái giỏ này nuốt chững cái bao rồi ợ một cái rõ to. Bây giờ Harry mới mở bao thư của nó. Có hai miếng giấy da bên trong. Một là bức thư nhắc nhở thông thường rằng ngày khai trường là ngày 1 tháng 9. Còn miếng giấy da kia báo cho nó biết trong năm học tới nó cần những sách gì. Nó coi danh mục sách rồi nói Chỉ có hai cuốn mới thôi. Sách Bùa Chú Mẫu lớp 5 do Miranda Gosok soạn và lý thuyết phòng thủ pháp thuật của Wilbur Slinghart. Ầm. Um, Fred và George đụng thổ lên ngay bên cạnh Harry. Bây giờ Harry đã quá quen với cái trò này của hai anh em sinh đôi, nên nổi nó chẳng thèm văng ra khỏi ghế nữa. Fred sở lợi bắt chuyện. Ây à, tụi này đang thắc mắc là ai đưa cuốn sách của Slinghart vô danh mục? George nói thêm. Bởi vì điều này có nghĩa là cụ Dumbledore đã tìm được một giáo viên mới. Chịu dạy môn phòng chống nghệ thuật hát ám. Fred nói, Kể cũng hơi trễ hen." Harry nhảy xuống ghế đứng cạnh hai nam sinh đôi và hỏi, Nghĩa là sao? Fred nói với Harry, Nè, tụi này nghe lén bằng bành trướng nhĩ Khi ba má nói chuyện cách đây vài tuần. Theo như những gì ba má nói, Thì thầy Dumbledore thiệt là khốn khổ Trong việc tìm người nhận dạy môn này năm nay. George nói, Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, nếu điểm lại những gì đã xảy ra cho bốn ông thầy cuối cùng dạy môn này. Harry giơ lên mấy ngón tay, đếm lại từng ông. Ừ, một ông bị đuổi, một ông chết, một ông bị thai trí nhớ, và một ông thì bị nhốt trong cái rương suốt 9 tháng trời. A, <cười> em hiểu ý anh rồi. Fred chợt hỏi. Ê, có chuyện gì vậy, Ron? Ron không trả lời. Carrie quay nhìn lại Ron đang đứng ngay đơ cán cuốc há hốc miệng ra mà ngó trân trân cái thư của trường Hogwarts gửi cho nó Fred xốt ruột hỏi Nè chuyện gì vậy Anh chàng đi vòng ra sau Ron để đọc miếng giấy da qua dai của Ron Miệng của Fred cũng há hốc ra Huynh trưởng hả Anh chàng trợn mắt ngó lá thư không thể nào tin được Cái gì Huynh trưởng hả George phóng giọt tới trước, giật cái bao thư trong bàn tay kia của Ron, rồi trút ngược nó xuống. Harry nhìn thấy một cái gì đó màu đỏ thấm và vàng chóe rớt ra từ bàn tay của George. Bằng một giọng lặng trang, George nói, không đời nào. Chắc là thư gửi lộn tiệm. Fred nói, giật lá thư trong tay Ron, dưa nó về phía ánh sáng như thể kiểm tra dấu đóng ngầm. Không có ai đầu óc tỉnh táo mà lại chọn Ron là huynh trưởng. Hai anh em sinh đôi cùng lúc quay đầu lại và nhìn chăm chăm Harry. từ tụi, tụi anh cứ tưởng em là chắc mẻm rồi. George tức tối nói. Trời ơi, tụi anh tưởng thầy Dumbledore chắc chắn chọn em chứ. Fred nói. Thì xin nào là thắng giải tam pháp thuật nè và đủ thứ. George nói với Fred. Mình đồ chừng tất cả đồ điên ắt là đã hè nhau chống lại nó rồi. Fred nói chậm rãi. Ừ, ừ, chú mày đã gây ra quá nhiều rắc rối rồi. Chà, ít nhất thì một đứa trong đám bạn của chú mày đã giành được cái quyền ưu tiên này. Anh chàng sải bước tới bên Harry, vỗ đồm đợp lên lưng nó, trong khi ném cho Ron một cái nhìn quở trách. Quynh trưởng à, quynh trưởng Ronny siêu siêu quá nè, George liền trả cái phù hiệu binh trưởng cho Ron như thể sợ nó lây sự ô uế cho mình. miệng thì rên rỉ, trời ơi, má sắp nổ tung bần cho mà coi. Ron từ nãy giờ chưa nói được một lời nào. Bây giờ nó cầm cái phù hiệu lên, chăm chú ngắm một lát, rồi đưa nó cho Harry như thể ngầm yêu cầu xác định đó là đồ thiệt. Harry cầm lấy. Một chữ cái to tướng đè lên trên huy hiệu sư tử nhà Riddle. Harry đã từng thấy một cái phù hiệu giống y như cái này trên ngực áo Percy vào cái ngày đầu tiên nó đến trường Hogwarts. Cánh cửa phòng chợt mở toang ra. Hermione lao vào phòng, hai má bừng bừng, tóc bay phấp phới. Trên tay cô bé cũng có một cái bao thư. Bồ có được, bồ có nhận được." Cô bé nhìn thấy cái phù hiệu trong tay Harry và ré lên. "Mình biết mà." Cô bé dùng dãy lá thư trong tay, xúc động nói. Mình nữa nè Harry, mình cũng được chọn là huynh trưởng nè. Harry nhét trả cái phù hiệu vô tay Ron và nói nhanh. Không, Ron chứ không phải mình. Cái gì? Ron là huynh trưởng, chứ không phải mình. Hermione cũng há hốc mồm ra. Hả? Ron hả? Nhưng, nhưng mà bộ có chắc không? Ý mình nói là cô bé thẹn đỏ mặt khi Ron quay lại nhìn với vẻ thách thức trên mặt. Ron nói: có tên của mình ở trên cái bao thư nha. Hermione tỏ ra bối rối hết chỗ nói. À, mình mình cha giỏi quá nha. Ron cái đó đúng là không ngờ. George tiếp lời Hermione và đầu gật gù. Hermione càng đỏ mặt hơn bao giờ hết. Không, không, không phải là không ngờ, Ron đã làm được nhiều, bạn ấy thiệt tình. Cánh cửa sau lưng Hermione mở rộng ra thêm một chút, và bà Weasley bước vào, bưng theo một đống quần áo mới giặt ủi. Bà đi tới giường, mắt liếc quanh tất cả các bao thư, rồi bắt đầu xếp mớ áo quần thành hai đống. Bà nói, Ginny nói là danh mục sách học rốt cuộc cũng đã được gửi tới. Nếu các con đưa cho má thì má sẽ đi ra hẻm xéo chiều nay để mua sách trong khi các con chuẩn bị hành lý. Ron à, má sẽ phải mua bộ đồ mới cho con. Bộ đồ ngủ này ngắn ít nhất 6 in rồi đó. Má không thể tin là con lớn màu dữ vậy. Con thích màu gì? George nhe răng cười điệu, hớt lời của Ron. <cười> màu đỏ và màu vàng cho nó tiệp với cái phù hiệu của nó. Bà Weasley vừa cuộn hai chiếc vớ màu hạt dẻ đặt lên đống đồ của Ron, vừa lơ đảng hỏi. Tiệp với cái gì của nó? Fred nói với dáng điệu cho qua phức cái điều tồi tệ nhất cho rồi. Cho cái phù hiệu của nó! Cái phù hiệu huynh trưởng mới toanh bóng loáng dễ thương của nó! Mất một lát, mấy lời của Fred mới xuyên thủng được mối bận tâm về bộ đồ ngủ của Ron. Hả? cái Nhưng... Ron! Con đâu có phải? Ron giơ cái phù hiệu của nó lên. Bà Weasley bật ra một tiếng ré, y như tiếng ré của Hermione lúc nãy. Má không tin được. Má không tin nổi. Ôi, Ron! Tuyệt vời làm sao! Một huynh trưởng! Mọi người trong gia đình đều là huynh trưởng. Bà Weasley đẩy George qua một bên để bà có thể nhào tới ôm chầm thằng con trai Úc. George giận dỗi nói. Vậy con Fred với con, là hàng xóm nhà cái bên mà. má. Khi mà ba con biết được, Ron ơi, má rất tự hào về con. Thiệt là một cái tình tuyệt vời. Không chừng rồi con cũng sẽ trở thành thủ lĩnh y như Bill và Percy. Con mới đi bước đầu tiên bà. Thiệt là một điều tốt lành biết bao xảy ra giữa tất cả nỗi lo toan này. Má thiệt là xúc động. <cười> Ronny! Cả Fred và Chuck cùng phát ra mấy tiếng nôn ẹ ồn ào đằng sau lưng bà Weasley. Nhưng bà Weasley không để ý. Hai cánh tay bà vòng quanh cổ Ron ghi chặt. Bà hôn tới tấp lên khắp mặt nó. Cái mặt lúc này đã đỏ rừng thấm hơn cả màu cái phù hiệu của nó. Nó cố gắng đẩy bà Weasley ra, cào nhào. Má! Đừng má Bình tĩnh lại đi má Bà Weasley buông Ron ra Nói không kịp thở à, Để xem nào Sẽ là cái gì đây Ba má đã thưởng cho Percy một con cú nè, Nhưng mà con đã có một con rồi Lẽ đương nhiên rồi Ron trông có vẻ như không dám tin vào tai mình Nó nói Ê, Ý, ý Má nói là Bà Weasley âu yếm nói Con phải được thưởng về cái chuyện này Con thấy một bộ áo thủng mới Có được không Ờ, tụi con đã mua cho nó dài bộ rồi má ơi. Brad nói giọng chua chát, trong anh chàng có vẻ như đang thành thực hối tiếc về sự hào phóng này. Hay là một cái giạc mới nha, cái giạc của của Charlie đã bị rỉ sát hết trơn rồi. Hay là một con chuột mới nha, hồi năm nào con thích con strapper lắm mà. Má! Ron mở miệng nói một cách tràn trề hy vọng. Con xin một cây chổi bay mới được không má? Gương mặt bà Weasley hơi khẩn lại. Chổi bay là thứ mắc tiền lắm. Ron bèn hấp tấp nói thêm. Dạ, dạ, dạ, không không cần một cái xịn lắm đâu. Chỉ chỉ cần là một cái mới để có dịp đổi mới. Bà Weasley ngập ngừng một chút rồi mỉm cười. <cười> Lẽ đương nhiên là con có thể sắm một cái mới. Ấy chà, má phải đi ngay. Nếu má muốn mua cái chổi mới, Má sẽ gặp lại tất cả các con sau. Johnny bé bỗng của má là một huynh trưởng rồi đó. Nè, mà đừng quên đóng gói hòm xiển của các con nha. Một huynh trưởng. <cười> má nghe mà bổng rụng hết cả người. Bà lại hôn đánh chụp hết sức kêu lên má của John một lần nữa. Rồi bươn bã đi ra khỏi phòng. Fred và George nhìn nhau. Fred nói với một giọng lo âu xạo sự. Ron ơi, em không có để bụng giận tụi anh là tụi anh không hôn mừng em chứ đúng không? George nói Tụi anh có thể nhúng đầu gối cúi chào nếu em thích Ron quắt mắt nhìn hai anh, cáo kỉnh Im đi Một nụ cười độc địa toét từ mang tay này đến mang tay kia của Fred Anh chàng nói Không thì sao, phải cấm túc tụi anh hả? George cười khẩy mình khoái coi nó làm thử quá ông ione tức giận nói john có thể phạt các anh nếu các anh không coi chừng đó nghe vậy fred và josh phá ra cười nắc nẻ còn john thì lào bào ôi bỏ đi ông ione. fred giả bộ run sợ nói josh ơi với hai người này trong tình cảnh của tụi mình thì sắp tới nhất cử nhất động tụi mình sẽ phải cẩn thận lắm lắm mới được á george lắc đầu ừ có vẻ như những ngày xé rào phạm pháp của tụi mình rốt cuộc phải chấm dứt thôi và với một tiếng ầm khác vang lên hai anh em sinh đôi độn thổ và biến mất hermione điên tiết trừng mắt ngó lên trần phòng bọn hermione giờ đây có thể nghe tiếng fred và george phá ra cười rung rinh căn phòng ngủ ở tầng lầu trên Hai người đó thôi, đừng để ý họ làm gì. Ron, họ chỉ ganh tị với bồ thôi à?" Ron cũng ngước nhìn lên trần, nhưng nói đầy vẻ ngờ vực. "Mình không nghĩ là hai nãy ganh tị. Hai anh vẫn hay nói chỉ mấy thằng ngu mới làm huynh trưởng. Nhưng mà cho dù như vậy," Ron nói tiếp với giọng phấn khởi hơn. "Nhưng mà, cho dù như vậy, hai mấy không bao giờ có được cái chỗ mới." Mình ước gì mình được đi theo má đi lựa, má sẽ không đời nào đủ tiền mua nổi một chiếc tia chớp. Nhưng mà, ở ngoài cửa hàng có cái loại quét sạch mới ra, cũng tuyệt lắm chứ bộ. <cười> mình nghĩ mình nên đi nói với má là mình thích một chiếc quét sạch, để má biết vậy thôi. Nó lao ra khỏi phòng, bỏ lại Harry một mình với Hermione. Không biết tại sao tự dưng Harry thấy mình không muốn ngó mặt Hermione. Nó quay về phía cái giường của mình, lượm mớ áo quần sạch mà bà Weasley đã đặt lên đó, rồi băng ngang qua căn phòng đến bên cái rương. Hermione mở miệng thăm dò. Harry! Giỏi, giỏi lắm. Harry nói giọng hồ hởi đến nỗi nghe không giống giọng của nó chút nào hết. Nó vẫn không nhìn Hermione. Lỗi lạc! huynh trưởng! Tụi cú mèo! Hermione nói... Cảm ơn. Ờ, Harry à, mình có thể mượn con Hedwig để gửi thư cho ba má mình biết tin không? Họ sẽ vui mừng lắm. Ý mình nói là quân trưởng là khái niệm mà ba má mình có thể hiểu được. Vẫn bằng cái giọng hồ hởi, dễ sợ, vốn không phải của nó, Harry nói. Được, không hề gì, cứ xài nó. Nó chồm qua cái rương, xếp quần áo vào đáy rương và giả bộ lục lọi cái gì đó. Trong khi Hermione đi tới cái tủ áo gọi con Hedwig xuống. Dài phút trôi qua, Harry nghe tiếng cửa mở ra, nhìn nó vẫn gặp đôi người cúi lom khom trên cái rương. Lắng nghe. Âm thanh duy nhất mà nó có thể nghe được là tiếng cười khẩy của bức tranh trống trơn trên tường và cái giỏ rác ở góc phòng đang hoa khạc ra mấy cục phân cú. Harry đứng thẳng lên, ngoảnh nhìn ra sau lưng. Hermione và Hedwig đều đã đi rồi. Harry dội dã băng ngang qua căn phòng, đóng cửa lại, rồi chậm rãi quay về giường và ngồi lúng người xuống nệm, ngó đăm đăm chân tủ quần áo mà không thấy gì cả. Nó đã quên bén đi rằng các huynh trưởng sẽ được chọn trong năm thứ năm. Nó đã quá lo lắng về khả năng bị đuổi học đến nỗi không còn rảnh trí để mà nghĩ tới cái sự kiện là những phù hiệu phải bay đến một số người nào đó. Nhưng giả dụ như nó có nhớ ra giả dụ nó có nghĩ đến việc đó thì nó định trông chờ cái gì nào? Không phải điều này. Một giọng nói nhỏ và trung thực vang lên bên trong đầu nó. Harry nhăn mặt lại, úp vào hai bàn tay. Nó không thể lừa dối chính nó. Nếu nó biết là phù hiệu huynh trưởng đang bay tìm người, nó sẽ trông mong phù hiệu bay đến nó chứ không phải đến Ron. Liệu điều này có khiến cho nó kêu căng như Draco Manfoy không? Liệu điều này có khiến nó nghĩ nó cao siêu hơn những người khác không? Liệu nó có thực sự tin là nó giỏi hơn Ron không? Không. Một giọng nói nhỏ trong đầu đang ngược cãi. Đúng không đó? Harry tự hỏi, băng khoan thăm dò cảm xúc của chính mình. Giọng nói lại vang lên. Tôi giỏi hơn về môn quýt đích. Nhưng tôi không giỏi hơn về bất cứ môn nào khác. Harry nghĩ, điều đó dứt khoát đúng. Nó không giỏi hơn Ron về các môn học trong lớp. Còn những hoạt động ở ngoài lớp thì sao? Thế còn những cuộc mạo hiểm mà nó, Ron và Hermione đã tham gia với nhau kể từ khi nhập học trường Hogwarts, mà mối hiểm nguy thường còn tệ hơn cả bị đuổi học thì sao? Giọng nói trong đầu Harry cất lên. Thực ra thì, Ron và Hermione hầu như luôn luôn cùng mạo hiểm với tôi, Harry cãi lại chính mình, nhưng không hẳn là luôn luôn. Hai đứa tụi nó không cùng tôi chiến đấu với lão Kirrel, tụi nó không đánh nhau với Riddle và Rắn thần, tụi nó không tống khứ tất cả những tên giám ngục vào cái đêm chú Sirius trốn chạy, tụi nó đâu có ở trong cái nghĩa địa với tôi, cái đêm mà Voldemort trở về. Và cái cảm giác đối xử ác nghiệt tương tự như cảm xúc đã áp đảo nó vào cái đêm nó mới đến đây lại dâng lên một lần nữa. Harry tức tối nghĩ, tôi chắc chắn là đã làm nhiều hơn, tôi đã làm nhiều hơn bất cứ đứa nào trong hai tụi nó. Nhưng có lẽ, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên thẳng thắn. có lẽ thầy Dumbledore không chọn huynh trưởng theo tiêu chuẩn đứa nào đâm đầu vô nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Có lẽ thầy chọn họ theo những lý do khác. Ron ác hẳn phải có điều gì đó mà người khác không có. Harry mở mắt nhìn qua kẻ ngón tay, những cái chân có móng vuốt của tủ quần áo. Nhớ lại những gì Fred đã nói. Không ai có đầu óc sáng suốt mà lại chọn Ron là quân trưởng hết á. Harry khục khịch, cười nho nhỏ. Một giây sau, nó cảm thấy ghê tởm chính mình. Ron không hề hỏi xin thầy Dumbledore cho nó cái phù hiệu quân trưởng. Đây đâu phải là lỗi của Ron. Chẳng lẽ nó, Harry, bạn thân nhất của Ron trên đời này, lại đâm ra dỗi hờn vì đã không có được cái phù hiệu. Rồi cười nhạo theo hai ông anh sinh đôi ở đằng sau lưng Ron. Phá thối Ron, chỉ vì lần đầu tiên Ron đã đánh bại Harry về một mặt nào đó. Nghĩ tới đó thì Harry nghe tiếng bước chân Ron lên cầu thang. Nó đứng dậy, sửa mắt kiếm ngay ngắn và gắn một nụ cười toe toét lên mặt. Khi Ron lại ao trở lại, xuyên qua cánh cửa. Ron hí hưởng nói. Vừa bắt kịp má luôn á. Má nói má sẽ mua cây chổi quét sạch nếu má khăm nổi. Harry nói. <cười> Sướng á. Harry nói và cảm thấy nhẹ nhõm khi nghe giọng mình không còn hồ hởi giả tạo nữa. Nghe này. Ron. Bồ giỏi lắm. Nụ cười biến dần khỏi gương mặt Ron. Nó lắc đầu nói. Ôi. Mình không đời nào nghĩ đó lại là mình. Mình cứ tưởng đó sẽ là bộ. Harry nói, vô tình bắt giúp Fred. Không, mình đã gây ra quá nhiều rắc rối cuộc đời. John nói. Ừ, ừ, mình cho là... Mà thôi, tụi mình nên đóng gói hòm xiển cho rồi, đúng không? Từ lúc mới đến căn nhà này, đồ đạc của tụi nó đã tự ý lưu lạc tứ tán khắp nơi một cách hết sức kỳ quái. Thành ra mấy đứa mất gần hết cả buổi chiều để thu hồi góp nhặt lại sách vở và đồ dùng từ khắp mọi ngóc ngách căn nhà, rồi xếp gọn chúng lại vô mấy cái rương đựng đồ đi học. Harry để ý thấy Ron cứ lay quay với cái phù hiệu huynh trưởng. Ban đầu thì để nó trên cái bàn cạnh giường ngủ, rồi lại nhét nó vô trong túi quần bò, rồi lại lấy nó ra đặt lên trên cái áo thụng xếp ngay ngắn. Như thể để xem hiệu quả tương phản của màu đỏ trên nền đen Mãi đến khi Fred và George ghé vô phòng đề nghị giúp nó gắn cái phù hiệu lên tráng bằng mùa dính dĩnh diễn thì John mới cẩn trọng gói cái phù hiệu trong bộ vớ màu hạt dẻ của nó rồi bỏ vô rương khóa kỹ lại. Bà Weasley đi hẻm xéo về vào khoảng 6 giờ chiều mang nặng triệu những sách và một hộp quà dài được gói cẩn thận trong một tấm giấy nâu dày. John đón cái gói quà ấy từ tai mẹ với một tiếng rên to đầy khao khát. Bà Weasley nói Đừng có mở ra liền ngang cách đang đến ăn tối má muốn tất cả các con xuống dưới nhà hết. Nhưng ngay khi bà Weasley vừa đi khuất Ron xét toạc tờ giấy như trong cơn điên rồi tỉ mỉ xem xét từng phân từng ly cây chổi mới toanh của nó nổi sung sướng lồ lộ, lộ qua vẻ mặt đê mê ngây ngất. Ở tuốt dưới tầng hầm và wesley đã văng qua cái bàn ăn đầy ắp một biểu ngữ ghi chữ chúc mừng ron và hermione các tân huynh trưởng trông bà vui hơn bao giờ hết trong suốt kỳ nghỉ hè khi harry ron hermione fred và george và Ginny đi vào phòng bà nói với tụi nó má tính á là chúng ta sẽ có một bữa tiệc nho nhỏ chứ không chỉ là một bữa tối thông thường Bà nói thêm với nụ cười rạng rỡ cái gương mặt. Ba của con và anh Bill đang trên đường về đó. John à, má đã gửi cứu cho cả hai người. Họ mừng lắm con. Fred tròn tròn con mắt. Chú Sirius, thầy Lubin, cô Tung, chú Kingsley Shekabal đã có mặt. Và thầy Moody mắt điên lộp cộp đi vô phòng khi Harry vừa tự rót cho nó một cốc bia bơ. Trời ơi quỷ thần thiên địa ơi Thấy anh đến tôi mừng quá Bà Weasley sáng ngời nét mặt nói tiếp Trong khi thầy Moody mắt điên vũ vũ kéo khoát đi đường của ông Tụi tôi đã muốn nhờ anh từ mấy bữa nay rồi Anh có thể dòm ngó vô cây ngăn kéo bàn viết trong phòng khách Để cho tụi tôi biết cái gì ở trong đó không Tụi này đã không dám mở ra Vì sợ rủi mà gặp phải cái gì đó nó quậy tưng bừng Chuyện nhỏ mà chị Molly Con mắt pháp thuật màu xanh ánh điện của thầy Moody xoay hướng lên trên và cái nhìn chằm chằm của thầy xuyên qua trần nhà bếp. Phòng khách. Khi con người của con mắt pháp thuật co nhỏ lại, thầy lẩm bẩm Cái bàn giấy ở góc phòng phải không? Hmm, tôi thấy nó rồi. Ừ, một ông kẻ. Chị Mowley, chị có muốn tôi lên trên đó khử phức nó đi không? Bà Whistley tươi cười không không tôi sẽ tự làm chuyện đó sao mời anh mời anh uống nước đi anh thực ra thì chúng ta chúng ta đang có một bữa tiệc mừng nho nhỏ bà khoát tay ra giấu về phía tấm biểu ngữ và vừa âu yếm nói vừa lấy tay xoa đầu Ron huỳnh <cười> trưởng thứ tư của gia đình huỳnh trưởng à thầy Moody lầu bầu con mắt bình thường của thầy Moody nhìn Ron còn con mắt pháp thuật thì xoay tròn để chăm chú nhìn sang phía thái dương. Harry có một cảm giác rất khó chịu là con mắt đó đang nhìn nó, rồi di chuyển sang chú Sirius và thầy Lupin. Rồi con mắt bình thường vẫn nhìn Ron. Thầy nói, Chà, chúc mừng nha. Nhân vật có quyền có chức luôn luôn gặp chuyện rắc rối à. Nhưng mà có lẽ của Dumbledore nghĩ là trò có thể chống lại được hầu hết bùa yểm chứ không thì cụ đâu có phong chức cho trò. Ron tỏ ra hơi sửng sốt với cách nhìn sự việc như vậy, nhưng ba và anh cả của nó vừa về đến đúng lúc, để miễn cho nó cái chuyện rắc rối, đáp lại câu nhận xét của thầy Moody. Bà Weasley đang ở trong một tâm trạng phấn chấn đến nỗi bà không thèm phàn nàn cái chuyện họ dẫn về nhà cả lão Mundungus. Lão đang mặc một cái áo khoác dài lòng thòng, Trong lại phòng lên một cách kỳ quái ở những chỗ không phải là chỗ để phòng lên. Và lão nhất định không chịu cởi áo ra và mắc lên cùng chỗ với áo khoác đi đường của thầy Moody. Khi mọi người đã có ly trong tay, ông Weasley nâng ly của ông lên và nói Thôi cho là chúng ta nên cụng một cái để chúc mừng Ron và Hermione, các tân quân trưởng của nhà Riffindo. Ron và Hermione rạng rỡ mặt mày Khi mọi người uống mừng hai đứa nó Rồi vỗ tay hoan hô. <cười> tôi chẳng có bao giờ được làm huynh trưởng hết á Cô từng hướng hở nói sau lưng Harry Khi mọi người kéo nhau về phía cái bàn Để tự lấy thức ăn Tóc của cô bữa nay đỏ màu cà chua chín Và dài tới thắt lưng Trông cô giống như chị của Ginny Cô nói tiếp Ở đó đó Thầy chủ nhiệm nhà của tôi nói là Tôi thiếu những phẩm chất cần thiết nào đó Ginny hỏi trong khi đang lựa món khoai tây nướng ừ, như là phẩm chất gì cô cô tân đáp <cười> như là khả năng cư xử đàng hoàng chẳng hạn jeannie bật cười hermione có vẻ như không biết nên cười hay không Dần lờ đi bằng cách hốp một ngụm thiệt to món bia bơ rồi bị sặc bia nghẹt thở jeannie đấm thùm thụp lên lưng hermione và hỏi cô chú thì sao chú sirius Chú Sirius đang ở ngay bên cạnh Harry phát ra một tràng cười nghe như chó sủa. <cười> không ai thèm chọn chú là huynh trưởng đâu. Chú với James bị phạt cấm túc quá nhiều phen. Nhưng mà Lubin là trò ngoan. Anh ta được cái phù hiệu huynh trưởng. Thầy Lubin nói Tôi nghĩ là cụ Dumbledore có lẽ đã hy vọng là tôi có thể kiềm hãm phần nào mấy người bạn thân nhất của tôi. Nhưng tôi cũng không cần phải nói là Tôi đã thất bại một cách thảm hại. Tâm trạng Harry đột ngột phấn chấn lên. Ba của nó cũng chưa từng là huynh trưởng bao giờ. Bỗng nhiên bữa tiệc dường như thú vị hơn rất nhiều. Nó chất tức ăn đầy dĩa của nó. Nó cảm thấy yêu mến hết thảy mọi người trong phòng. Ron đang nổ văn miễn về cây chổi mới của nó với bất cứ ai chịu khó nghe. Từ số không lên chục trong 10 giây. Nó có tệ, đúng không? Nếu so với sao chổi hai chín chục, chỉ có từ số không đến sáu chục. Và đó là nói khi gió đuôi thuận lợi ngang, theo như tạp chí chổi nào đó. Hermione thì đang nói với thầy Lubin một cách nghiêm túc về quan điểm của cô bé đối với quyền lợi yêu tinh. Ý của con nói là nó cũng vô lý, giống như phân biệt người sói vậy đó thầy. Thầy đồng ý không? Nó cũng phát sinh từ cái điều kinh khủng là các pháp sư tự cho là họ cao quý hơn những sinh vật khác. Bà Weasley và Bill thì đang tiếp tục cuộc tranh luận muôn thuở của hai mẹ con về mái tóc của Bill. Thiệt là hết chỗ nói à. Mà con thì đẹp trai như vậy. Nếu ngắn hơn một chút thì coi đẹp hơn nhiều. Đúng không Harry? Harry hơi giật mình khi bị hỏi ý kiến. Ờ, dạ con không biết. Nó nhẹ nhàng tách ra khỏi hai mẹ con Bill và đi về hướng hai anh em Fred và George đang bí mật rù rì với lão Mundungus ở góc phòng lão Muldunkus ngừng nói khi thấy Harry. Nhưng Fred thì nhái mắt và ra dấu cho Harry đến gần hơn. Anh ta nói với lão Muldunkus. Không sao, chúng ta có thể tin tưởng Harry. Nó là người giúp đỡ tài chánh cho tụi tôi đó. George đưa tay về phía Harry và nói. Coi bác Muldunkus cho tụi mình cái gì nè. Bàn tay George đầy nhóc một thứ gì đó trông như những cái kén đen thui quắt quéo. Từ trong mớ đó phát ra tiếng nổ lớp bớp, mặc dù chúng hoàn toàn bất động. Jack nói, hộp giống râu độc, tụi này cần chúng cho mấy cái đồ ăn giặt cúp cua, nhưng chúng là chất liệu cấm mua bán loại C, thành ra tụi này muốn có nó thì hơi bị khó khăn một chút. Brett nói, Hà, vậy thì 10 galeon cả mớ ngang bắt mông đung cất. Đôi mắt quần thâm trũng sâu của lão môn càng toát rộng hơn. Lão nói. Chả bỏ công tôi chịu khó chịu khổ đi lấy chúng. Rất tiếc các cậu à. Nhưng dưới 20 thì tôi không bớt một nút nào đâu. Fred nói với Harry. Bác môn đun khoái giỡn một chút với mày ơi. George nói. Đúng rồi. Chuyện giỡn hay nhất của bác từ trước cho tới giờ là trả 6 cô cho một bao viết lông ngỗng nghẹt mực. Harry kín đáo khuyên. Coi chừng đó. Fred nói. Cái gì? Má thì đang bận nâng niu huynh trưởng Ron. Tụi mình khỏi lo đi. Harry nói rõ ra. Nhưng mà thầy Moody có thể để mắt tới các anh đó. Lão Mundungus lo lắng ngoái nhìn qua vai, Lão cằn nhằn. Dối. Thấy được điều đó. Thôi được. Các cậu. Mười vậy. Nếu mà các cậu lấy phức chung đi. Quang hô Harry! Fred mừng rỡ reo lên sau khi lão Muldunkus đã trút cạn túi lão vô những bàn tay chìa ra của hai em sinh đôi rồi lon ton đi về phía bàn thức ăn. Tụi mình nên đem mấy cái tướng này lên lầu ngay. Harry ngó theo Fred và George cảm thấy hơi băn khoăn. Chẳng qua là nó chợt nghĩ đến chuyện ông bà Weasley sẽ muốn biết làm sao mà Fred và George có tiền để kinh doanh tiệm giỡn khi họ rốt cuộc phát hiện ra chuyện làm ăn của hai anh em này. Đằng nào thì ông bà Weasley cũng sẽ biết, không thể nào tránh được. Chuyện nó tặng hai anh em sinh đôi số tiền thưởng cuộc thi tam pháp thuật dường như là một hành động đơn giản vào lúc ấy. Nhưng nếu chuyện đó đưa đến một trận ôm xòm trong gia đình và một sự bất quà kiểu Percy si nữa thì sao? Liệu bà Weasley có còn coi Harry như con nữa không? Nếu bà biết được nó đã tạo điều kiện cho Fred và George khởi đầu một sự nghiệp mà bà cho là không thích hợp chút nào hết. Dẫn đứng nguyên tại chỗ mà Fred và George đã bỏ nó lại một mình với mặt cảm tội lỗi đè nặng trong lòng. Harry nghe tên nó được ai đó nhắc tới. Giọng trầm sâu của chú Kingsley Shacklebolt vẫn có thể nghe rõ giữa những cuộc chuyện trò nguyên thuyên chung quanh. Tại sao cụ Dumbledore không chọn Harry làm huynh trưởng chứ? Tiếng thầy Lubin đáp. Cụ có lý do của cụ... Chú Kingsley shacklebolt vẫn khăn khăn. Nhưng nếu chọn Harry thì điều đó sẽ cho thấy sự tin tưởng vào nó. Đó là điều tôi muốn làm. Đặc biệt khi mà tờ Nhật báo tiên tri cứ vài ngày lại chơi nó một vô. Harry không quay đầu nhìn lại. Nó không muốn thầy Lubin hay chú Kingsley shacklebolt biết là nó nghe lón. Nó đi theo lão Mundunkus trở lại bàn ăn, mặc dù nó không đói một chút xíu nào hết. Niềm vui của nó trong bữa tiệc đã bốc hơi nhanh chóng, y như khi ập đến. Nó ước gì nó được lên giường ngủ ở trên lầu. Thầy Mudi mắt điên đang hít hửi một cái cảnh gà bằng cái phần mũi còn sót lại của ông. Kiến nhiên là ông không dò tìm được dấu vết gì của thuốc độc, bởi vì sau đó ông dùng răng xé một miếng da ra. Ron đang nói với cô Tungs. Cây cáng ấy, làm bằng gỗ sồi Tây Ban Nha, với lớp sơn bóng chống bụi ỉm và bộ phận kiểm soát chấn động cài sẵn. Bà Weasley ngáp dài. Thôi, tôi nghĩ tôi nên dẹp ông kẻ đó trước khi đi ngủ. Anna Thơ à, em không muốn cái đám này thức khuya quá ngang. Ngủ ngon ngang Harry. Bà đi ra khỏi nhà bếp, Harry đặt cái dĩa của nó xuống và tự hỏi... Liệu nó có thể đi theo bà Weasley Mà không bị chú ý không Con có sao không Harry Thầy Moody lào bào hỏi Harry chối ngay Dạ không sao Thầy Moody nốc một ngụm từ hũ rượu của ông Con mắt xanh ánh điện của ông Chăm chú nhìn ngang Harry Thầy nói Lại đây Thầy có cái này có thể làm con vui Thầy móc từ trong một cái túi Bên trong áo thụng ra Một tấm ảnh phù thủy cũ kỹ te tua Dẫn giọng lào bào Thầy Moody nói Hỏi Phượng Hoàng đầu tiên Kiếm được từ hồi tối hôm qua Khi thầy đang tìm cái áo khoác tàng hình giữ trữ Bởi vì Bót không có thói quen trả lại Cái tốt nhất cho thầy Nghĩ là người ta có thể thích xem nó Harry cầm tấm hình Một đám người không đông lắm Một số vẫy chào nó Một số nhấc mắt kiến lên nhướng mắt lên nhìn lại nó Thầy Moody chỉ vào chính mình Nói một cách không cần thiết chút nào Đây là thầy Thầy mua đi trong hình không thể nhầm lẫn được Mặc dù tóc ít bạc hơn một tí Và cái mũi thì còn nguyên xi si. Thầy nói tiếp Và đây là cụ Dumbledore bên cạnh thầy Bên kia là thầy D.D.D.D.G Còn đó là Marlene McKinnon Bà bị giết hai tuần sau khi chụp tấm hình này Họ giết cái gia đình bà kia nữa là frank và elise longbottom bao tử harry vốn đã nôn nao sẵn chợt quặn lên khi nhìn elise longbottom nó biết gương mặt tròn trịa thân thiện của bà rõ lắm mặc dù nó chưa từng gặp bà bởi vì hình ảnh bà như cái khuôn đúc ra con bà nevin thầy mudi lầm bầm những người sâu sô đáng thương thả chết còn hơn chịu đựng đều xảy ra cho họ Và kia là Emeline Vance. Con đã gặp bà ấy rồi. Và đây hiển nhiên là thầy Lubin, Benji, Franquist. Ông ấy cũng tiêu rồi. Chúng ta chỉ tìm được chút đỉnh của ông ấy mà thôi. Chuyển qua bên cạnh. Thầy chọc tấm hình. Mấy người tí hoan trong hình nhích ra hai bên để cho những người bị che khuất có thể nhích lên phía trước. Đó là Edgar Bones, anh của bà Amelia Bones họ giết ông ta và cả vợ con ông ấy là một pháp sư vĩ đại đây là Sturges Bournemouth mẹ ơi trông anh ta trẻ quá đó là Caradoc Dianon biến mất sáu tháng sau khi chụp cái hình này chúng ta không bao giờ tìm được thi thể của ông đây dĩ nhiên là lão Harris trông y chang như hồi nào đến giờ đây là Elphias Dodge. Con đã gặp ông ấy Thầy suýt quên là trước đây ông hay đổi cái nón hết sức ngố đó. Còn đây là Chidan Prewitt. Cần tới năm tử thần thực tử mới giết được ông và người em trai Fabian. Hai anh em đã chiến đấu như những người anh hùng, ngoan cường, tới hơi thở cuối cùng. Những người tí hon trong ảnh tự đùng qua đẩy lại với nhau và những người bị khuất đằng sau hiện ra ở đằng trước. Đó là em trai của cụ Dumbledore. Cụ Aberford Thầy chỉ gặp cụ ấy có một lần Một bậc kỳ đời Kia là Dorcas Middow Đích thân Voldemort giết bà Đây là Sirius Hồi chú ấy còn cắt tóc ngắn Và yeah, đây Thầy nghĩ là con sẽ thích Trái tim Harry nức nở Ba má nó đang tươi cười với nó Họ ngồi ở hai bên Một người nhỏ con Mắt mỏng mỏng nước mà Harry nhận ra ngay là đuôi trùng. hắn là kẻ đã bán đứng chỗ ở của ba má nó cho Voldemort và đã góp phần vào cái chết của ba má nó bằng cách đó. Sao? thầy Moody hỏi. Harry ngước nhìn lên gương mặt hốc hác, chằng chịt những thẹo của thầy Moody. rõ ràng là ông tưởng là ông đã làm cho Harry vui thích. cố gắng nở lại nụ cười, Harry nói. Dạ, thưa thầy. Con vừa nhớ ra, con chưa đóng gói xong. Nó chưa kịp chế ra cái món mà nó chưa đóng gói xong, thì chú Sirius đã giúp nó miễn được cái rắc rối đó. Khi chú cất tiếng hỏi khiến thầy Moody quay sang chú. Anh có cái gì đó, anh mắt điên? Harry bàn nhân lúc đó đi ngang qua nhà bếp, lách qua cánh cửa và đi lên cầu thang, trước khi có người kịp gọi nó lại. Nó không biết tại sao nó bị xúc động mạnh như vậy. Nói cho cùng thì nó đã nhìn thấy hình ảnh của ba má nó trước đây, và nó đã từng gặp đôi trùng rồi mà. Nhưng để cho họ hiện ra trước mặt nó như vậy, vào lúc nó bất ngờ nhất. Nó tức tối nghĩ, đâu có ai muốn như vậy. Đã vậy, lại nhìn thấy những gương mặt vui vẻ kia dây quanh họ. Benchi Fenwick, người chỉ còn sót lại chút tàn tích, và Gideon Brewet, người đã chết như một anh hùng. Và vợ chồng Longbottom. Những người đã bị tra tấn đến phát điên. Tất cả. Mãi mãi vui vẻ vẫy tay trong tấm ảnh. Không biết là họ đã bị diệt vong rồi. Ừ. Thầy Moody có thể thấy cái đó thú vị. Nhưng Harry thấy rối bời. Hoang mang. Harry nhón gót đi lên cầu thang trong hành lang. Ngang qua mấy cái đầu gia tinh. Lòng mừng là nó lại được một mình. Nhưng khi nó dựa lên gần tới cầu thang. Tầng một thì nó nghe có tiếng thổn thức trong phòng khách nó lên tiếng thăm dò chào không có tiếng trả lời nhưng tiếng khóc nức nở vẫn tiếp tục nó leo hết những bậc cầu thang còn lại hai bậc một bước rồi băng ngang qua hành lang mở cánh cửa phòng khách ra một người nào đó đang ngồi co rúm giữa bức tường tối thui bàn tay cầm đũa phép toàn thân rúng động vì những cơn thổn thức còn cái xác nằm sóng xoài trên tấm thảm bụi bặm trong một vạt ánh trăng rõ ràng là đã chết chính là ron tất cả không khí dường như biến khỏi buồng phổi của harry nó cảm thấy như thể nó đang rớt xuyên qua sàn đầu óc nó đóng băng ron chết không không thể nào nhưng mà khoan đã không thể nào Ron còn ở dưới nhà mà. Nó khàn khàn gọi bà Quisley. Bà Quisley vừa khóc nước nở, vừa chĩa cây đũa phép rung lẩy bẩy vào xác chết của Ron. Độc thần chú kỳ cà, kỳ cà, kỳ cục. Đùng, cái xác của Ron biến thành xác của Bill, nằm ngửa, giang tay, xoải chân, mắt mở to vô hồn. Bà Weasley càng khóc nước nở thảm thiết hơn. Kỳ, kỳ ca, kỳ cục. Bà lại nghẹn ngạo đọc thần chú. Đùm, sát của ông Weasley thay thế cho sát của Bill. Cặp mắt kiến siêu lệch, một dòng máu rỉ rỉ chảy xuống mặt ông. Bà Weasley rên rỉ. Không, không, kỳ ca, kỳ ca, kỳ cục đùng sát chết hai đứa con trai xuyên đôi đùng sát chết của Percy đùng sát chết của Harry Harry trừng mắt ngó cái xác của nó nằm trên sàn la to Bucklesley bắt ra khỏi đây ngay để cho người khác chuyện gì vậy thầy Lupin vừa chạy vô phòng bám sát gót thầy là chú Sirius cùng với thầy Moody lợp cợt đi theo phía sau thầy lubin nhìn từ bà Weasley đến xác chết của harry trên sàn và dường như hiểu ra ngay tức thì rút cây đũa phép ra thầy hô lên giọng kiên quyết rõ ràng kika ca cái xác của harry biến mất một trái cầu óng ánh như bạc lơ lửng phía trên chỗ trước đó có cái xác harry thầy lubin lại vẫy cây đũa phép một lần nữa và trái cầu bạc biến mất trong một cụm khói mờ bà Weasley cố nuốt nước mắt nhưng rồi lại hoa ra một trận bão khóc lóc mặt vùi trong hai bàn tay chị molly thầy lubin bước tới gần bà cất giọng ngao ngán chị molly à chị đừng lập tức bà Weasley gục đầu lên vai thầy lubin khóc mùi mẫn thầy lubin vỗ đầu bà nhẹ nhẹ dịu dàng nói chị molly chỉ là một ông kẹ thôi mà chỉ là một ông kẹ ngốc nghếch bà Weasley rền rĩ thang giảng trên vai thầy lubin tôi cứ thấy họ chết hoài lúc nào cũng thấy tôi tôi chim bao thấy chú sirius vẫn còn đăm đăm nhìn cây khoảnh thảm chỗ ông kẻ đã đổi lốt xác chết harry nằm lúc nãy thầy moody thì đang nhìn harry nó tránh ánh mắt của thầy nó có một cảm giác ngồ ngộ là Cô mắt pháp thuật của thầy Moody đã theo dõi nó suốt từ lúc nó ra khỏi nhà bếp. Bà Weasley lúc này cố nén đau khổ, cuốn quýt chùi mắt bằng cổ tay áo. Đừng có, đừng có nói cho anh Arthur biết. Tôi không, tôi không, không muốn anh ấy biết. Tôi ngủ quá. Thầy Lubin đưa cho bà một cái khăn tay và bà Weasley hỉ mũi. Giọng bà rung rung. <cười> Harry à, bác xin lỗi, chắc con nghĩ bác không ra gì, thậm chí không đuổi đi nổi một ông kệ. Harry ráng mỉm cười. Dạ, bác đừng nói vậy. Nước mắt lại trào ra, bà Weasley nói. Chẳng qua là bác lo quá. Một nửa gia đình ở trong hội, nếu mà qua được trận này tất cả bình yên vô sự. Thì là cả một phép màu kỳ diệu Và bơ sĩ Thì nó không thèm lấy tới gia đình Nếu xảy ra chuyện khủng Khủng khiếp gì đó Mà mình không dàn xếp được thì sao Và sẽ ra sao Nếu bác và bác Arthur bị giết Ai sẽ chăm Chăm sóc cho Ginny và Ron Thầy Lubin cứng rắn tôi đủ rồi chị Molly à. Lần này không giống như lần trước đâu. Hội bây giờ được chuẩn bị chu đáo hơn. Chúng ta có thuận lợi ngay từ đầu. Chúng ta biết âm mưu của Voldemort. Bà Weasley thốt ra một tiếng thét khiếp sợ nho nhỏ khi nghe âm thanh cái tên. Thôi mà chị Molly, thôi đi mà. Đã tới lúc chị tập nghe quen cái tên đó đi. Chị nghĩ coi. Tôi không thể hứa hẹn là sẽ không có ai bị thương tổn gì hết, không ai có thể cam đoan như vậy. Nhưng so với lần trước, thì chúng ta phen này khá hơn nhiều lắm. Lúc đó chị không ở trong hội nên chị không biết. Lần trước chúng ta bị bọn tử thần thực tử áp đảo về số lượng, một trọi hai mươi, và bóng chúng tỉa dần chúng ta từ người một. Harry lại nghĩ đến tấm ảnh, đến nét mặt tươi cười của ba má nó. Nó biết thầy Moody vẫn đang quan sát nó Chú Sirius đột ngột nói Đừng lo lắng gì Percy Nó sẽ quay lại Voldemort sớm muộn gì cũng sẽ trường mặt ra công khai Chỉ là vấn đề thời gian thôi. Một khi hắn lộ mặt rồi Cả cái bộ pháp thuật sẽ phải cầu xin chúng ta tha thứ cho họ Chú Cai đắng nói thêm Và tôi không chắc là tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi của họ Thầy Lũ Bin hơi mỉm cười. Ê, còn chuyện ai sẽ chăm lo săn sóc Ron và Ginny nếu chị và Anna thơ chết? Chẳng lẽ chị nghĩ là tụi tôi sẽ để mặc các cháu chết đói à? Bà Weasley mỉm cười bẻn lẻn. Bà chui mắt, lại nói lẩm bẩm. <cười> tôi ngu quá mà. Mười phút sau, Harry về phòng ngủ của nó. Và sau khi đóng cánh cửa lại, nó không thể nghĩ là bà Weasley ngu ngốc. Nó vẫn còn thấy hình ảnh ba má nó tươi cười với nó từ trong tấm ảnh cũ kỹ te tua. Không hay biết là mạng sống của họ, cũng như của bao nhiêu người chung quanh họ, đang đi tới hồi kết thúc. Hình ảnh của ông kẻ đổi lốt xác chết của từng người trong gia đình Weasley cứ thay phiên nhau nhục hiện lên trước mắt Harry. Đột nhiên, cái thẹo trên trán nó lại nhói đau, và ruột gan nó lại quặn thắt hải hùng. Thôi đi mà. Harry nói một cách kiên quyết, vừa xoa xoa cái thẹo trong khi cơn đau dịu đi. Dấu hiệu thứ nhất của chân đen, nói chuyện với cái đầu của mình. Một giọng nói ranh ma phát ra từ bức tranh trống trơn trên tượng. Harry chẳng buồn để ý đến, chưa bao giờ trong đời nó cảm thấy mình già như lúc này. Và dường như nó cảm thấy thiệt lạ lùng là chỉ non một giờ trước đây nỗi băn khoăn của nó chỉ là về một cái tiệm giỡn với lại ai nhận được cái phù hiệu huynh trưởng mà thôi